Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần 7, chương 26 của bộ truyện Nghịch Duyên. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 26. Sở Du không đụng vào vệ quẩn. Cơ dù giờ phút này, vệ quẩn đứng ngang ngẳng trước mặt nàng. Nhưng nàng cũng biết, dưới quần áo người này nhất định là vết thương chồng chất. Trương Nguyệt và Phản Nguyệt hiểu chuyện đi lên đỡ Sử Du dậy. Một trận đau đớn từ đầu gối Sử Du truyền đến, khiến Sử Du hít một ngụm khí lạnh. Tệ Quẩn vội lên tiếng, nôn nóng nói: "Đại Tẩu, không sao." Lúc này thì Sử Du đã tỉnh táo hơn nhiều, không có gì đau đớn mà yếu ớt như vừa rồi. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh, cười cười nói: "Vệ thôi, đệ cũng bị thương rồi." Vừa nói, đàn vừa lệnh cho Phệ Hạ, Phệ Đông tới đỡ Phệ Quẩn. Phệ Quẩn hơi ngại, đàn muốn nói gì đó thì nghe thấy sở du nói, chân bị thương, cũng đừng có cố gắng gượng. Đến lúc mà tàn phế thì ngồi trong nhà là phải chăm sóc đệ. Phệ Quẩn sửng người, lập tức biết dù hắn cứ nghĩ là đã ngụy trang rất tốt, nhưng mà trong lòng người kia vẫn như là gương sáng, cái gì cũng biết. Sở du cầm bài tị của Phệ Trung và Phệ Quân lên, Tệ Quẩn lại âm bài vị của mấy quân trưởng khác ở bên cạnh, sau đó để ngươi làm đỡ hai người lên xe ngựa, Sở Du và vệ quẩn mỗi người ngồi một bên, đám người tưởng Thuần đã về trước, nhưng mà mấy người Trương Hàm và Tạ Cửu ngã xuống trước, vẫn vẫn người trở lại, mang từng bài tị lên xe ngựa, trở đi theo xe ngựa của Sở Du trở về Tệ phủ. Xe ngựa kêu răng rách, tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, Tệ Quẩn để ngươi làm băng bó miệng vết thương. Thái Sử Du ở đối diện, đắp thảm lên người, bình tĩnh uống trà gần. Hắn lẳng lặng đánh giá nàng, chỉ có mấy ngày, người này đã gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Sử Du thấy hắn quan sát mình thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại hỏi: "Nhìn cái gì? Tẩu tẩu gầy đi rồi." Tệ Quẩn cười khẽ, trong mắt mang theo chút xót thương, "Mấy ngày nay, tẩu tẩu cực khổ rồi." Sở Du uống canh gần, trên đầu thì đáp khăn lạnh, xô tai nói: "Đệ, ở trong tù, ta là trưởng bối của đệ, không có đạo lý cứ trơ mắt mà nhìn như vậy. Hiện giờ đệ đã trở về." Sở Du thở phào một cái, ta cũng xem như là không phụ lòng ca ca của đệ. Vừa nói, ánh mắt của nàng rơi trên người của vị quận. Mới chưa đầy nửa tháng, tiểu niên dường như là đã trưởng thành nhanh chóng, hẳn cao hơn rất nhiều so với khi trật khỏi qua kinh mặc mày cũng nảy nở, đặc biệt là ánh mắt cũng không còn vẻ ngây ngô đặt trưng của thời niên thiếu nữa, mà như đã trưởng thành trong một đêm, trở nên điềm đạm, vững vàng hơn rất nhiều. Lúc hắn nhìn nàng và người nhà, có một loại dịu dàng mà không hề có với thế giới ở bên ngoài. Sự dịu dàng đó khiến sự du trong nháy mắt có chút hoảng hốt, như là nhìn thấy bóng dáng vệ quân lúc đi ra hiện trên người của người này. Đối với Vệ Quân không phải là không có mong đợi, thậm chí nàng đã từng cho rằng Vệ Quân sẽ không chết, cả đời này nam nhân đó sẽ là người đi cùng nàng cả đời. Nghĩ đến nam nhân chất phác đó, trong lòng của Sở Du có vài phần thương tiếc, khó nói rõ thành lời, ánh mắt có chút hoảng hốt. Vệ Quân thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, nghi hoặc nói: "Tẩu tẩu?" Sở Du bị Vệ Quân gọi, thu hồi tâm tư cười nói: "Hôm nay ta mới phát hiện Đệ có phần giống ca ca của mình, nhất là đôi mắt này. Sở Du nhìn đôi mắt của Vệ Quẩn, cong mặt mày, ta nhớ rõ chàng ấy hình như là cũng mắt phượng. Vâng, nhắc tới quân trưởng, Vệ Quẩn siết quần áo theo bản năng, dường như rất đau khổ chàng nàng nói, đại ca của đệ là mắt phượng, chỉ là mắt quân nãy tròn hơn mắt đệ một chút, nhìn sẽ cảm thấy ôn hòa hơn rất nhiều. Người từng gặp quân nãy không có ai là không thích quân nãy cả. Tệ Quẩn vừa nói, giọng nhỏ dần, bên ngoài bắt đầu vang lên sấm sét. Sở Du nhìn màn xe đung đưa lên xuống, nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, mãi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng của vệ quẩn. Nàng chậm rãi quay đầu lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía của hắn. Tệ Quẩn không nói thêm gì nữa, hắn đỏ vành mắt, cong lưng, hai tay siết chặt quần áo, cả người khẽ run, tóc rủ xuống, che khuất khuôn mặt của hắn làm cho Sở Du không thấy trở biểu cảm của hắn. Từ lúc bắt đầu đặt vũ thân và các quân trưởng vào quan tài, cả đoạn đường dài hắn đều không khóc. Hắn cho là mình đã sắp xếp lại tất cả tâm trạng, nhưng mà khi tất cả mọi thứ cũng bắt đầu yên ổn, hắn ngồi trước mặt nữ tử tử này, nhớ lại người nhà, tất cả đau đớn lại dâng trào và bùng nổ. Nỗi đau, tang phụ, tang quân chợt trào ra, làm hắn đau đánh xé gan xé ruột. Trước năm 14 tuổi, hắn không nghĩ trên đời này có nỗi đau nào có thể đánh gục hắn. Hắn luôn cảm thấy mình là nam nhi vệ gia, đầu đội trời, chân đạp đất, cho dù đầu rơi xuống đất thì cũng là một vết xẹo lớn mà thôi. Trên đời này há có thứ gì đáng sợ hơn chứ? Cho đến giờ khắc này, hắn mới biết được, hắn đến cùng vẫn là thiếu niên. Trên đời này có nhiều thứ bi thương đau khổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục hắn. Sử Du nhẩm bộ vạn hắn, tiệp vung tay để tặng Nguyệt Dạ phệ hạ, hầu hạ xung quanh lưu ra ngoài. Trong xe ngựa chỉ còn lại hai người bọn họ. Sử Du hướng ánh mắt ra bên ngoài xe ngựa, tiếng mưa rơi ào ào, nàng đập tay lên chăn, đột nhiên mở miệng, hát một điệu hát dân gian nơi biên phỉ hiểm miếu. Bài hát này là dân ca Bắc Cảnh, thông thường sau khi mạch chinh chiến trở về, khi mà quân đội vào thành nữ từ bắt cảnh sẽ đứng ở hai bên đường, dơ chén rượu, hát lên khúc ca này. Tệ Quẩn đã nghe khúc hát này rất là nhiều lần. Kỳ đó, hắn ngồi trên lưng ngựa, đi theo phụ thân và các huynh trưởng, hắn sẽ vui mừng cúi xuống, lấy ly rượu mừng thắng lợi từ trong tay của các cô nương ở gần hắn nhất. Tiếng ca này giống như là cộng trơm cuối cùng, khiến hắn không kìm được, đau đớn mà khóc thành tiếng. Tiếng ca của nàng và tiếng mưa rơi lẫn ác tiếng khóc của hắn, làm hắn có loại cảm giác an toàn không nói rõ tên, sẽ không có người nhìn thấy vẻ thảm hại và dở phúc này của hắn, sẽ không có người biết, trụ cột hiền giờ của vẻ gia cũng có lúc không gánh vác nổi, sẽ oà khóc thật to giống như đứa trẻ. Tiếng mưa gió càng lớn, nhưng mà giọng nàng vẫn vững vàng, mềm mại, chất giọng kia mang theo vẻ hào hùng nhưng cũng chất chứa sự dịu dàng chỉ riêng nữ tử mới có. Nàng hát mãi, đến khi mà tiếng khóc của hắn nhỏ dần, đến khi mà hắn tắt tiếng mới chậm rãi dừng lại. Sau đó, nàng quay đầu sang, lại nhìn dịp phía của hắn lần nữa, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh. Khi hắn chợt vật ngẩng đầu, ánh mắt đó vẫn hệt như lúc ban đầu. Tóc hắn rối bời, trên mặt thì vương đầy nước mắt, ánh mắt cũng ổn định lại, sự vô khẽ cười, đưa chiếc khăn trắng thêu hoa mai trong tay tới. "Khóc xong rồi." Trong giọng của nàng mang theo một sức mạnh nào đó làm lòng của người phấn chấn hơn, nghe nàng chậm rãi nói, "Tỷ đi qua thôi, đi qua, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc, tất cả đau thương đều có thể kết thúc." Ở trên chiến trường, hắn chưa bao giờ ngã xuống, hiện giờ cũng vậy. Vệ Quẩn nhận khăn từ trong tay của Sửu Du, nghiêm túc lau cô mặt mình. Lúc này xe ngựa dừng lại, Tệ Hạ ở bên ngoài cung kính lên tiếng, "Công tử, thiếu phu nhân đến phủ ạ." Sở Du khẽ ho khan, Vệ Quản tiến lên đỡ nàng. Khi mà mọi chuyện lắng xuống, Sở Du bỗng cảm thấy mình như là sập đổ trong nháy mắt. Nàng dùng hết sức lực lên người của Vệ Quản, và Phản Nguyệt, Vệ Hạ cầm ô đỡ nàng đi xuống. Lúc bắt xuống dưới, Sở Du lập tức thấy mọi người vệ phủ đã đứng ngay ngắn ở cửa, ánh mắt của bọn họ đều rơi trên người của Sở Du, như là đang chờ đợi một đáp án. Ánh mắt của Sở Du Lướt qua mọi người, cuối cùng gật đầu một cái. Không có việc gì, nàng yếu ớt lên tiếng, "Tất công tử đã trở về, tệ phủ không sao cả." Nghe được lời này, Vương Lam khóc đầu tiên, Trương Hàm đỡ nàng ấy, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Tạ Cửu đi lên trước, đón nàng từ trong tay của vệ quẩn, đỡ nàng đi vào bên trong." Tệ phủ nhất thời ầm ĩ, có người vui mừng, có người khóc lóc. Tệ Quẩn được Vệ Hạ Vệ Đông dìu vào, nhìn qua trắng khắp sân, cảm giác mình như đã mấy đời không về nhà. Hắn bình tĩnh nhìn sân nhà, quản gia ở bên cạnh dẫn người tới, nôn nóng nói: "Tắc công tử, về phòng đi để đại phu xem một chút trước đã." Tệ Quẩn không lên tiếng, ánh mắt trơ vào linh đường cách đó không xa, mọi người im bặt, Tệ Quẩn đẩy Vệ Hạ Vệ Đông ra, tự mình đi về phía của linh đường. Mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn, xương đùi đau âm ỉ, nhưng hắn vẫn đi tới linh đường. Bảy cổ quan tài được đặt trong linh đường, bảy bài vị đặt thẳng tắp trên bàn thờ, ánh nến lấp lánh phản chiếu hàng tên trên bài vị. Tại quần lặng lặng đứng trước quan tài, cả người lộ ra vẻ cô độc, tự như chỉ còn sót lại một mình hắn trên cõi đời. Đứng phừng và chiêu giác được người dìu tới, thấy phệ quận đứng trong linh đường, các nàng dừng bước, không dám lên tiếng. Mấy vị thiếu phu nhân nhìn bóng lưng của phệ quận, hắn mặc áo tù, tóc dùng dây buộc lộn xộn ở sau lưng, trở rằng vẫn là bóng dáng của một chàng thiếu niên, nhưng mấy vị thiếu phu nhân lại đều không hẹn mà mơ hồ thấy được bóng dáng trượng phu của mình khi còn niên thiếu từ tranh ngựa của thiếu niên này. Thấy tử phệ quân, Nghị Lang vị tộc Tam Lang vị Tần, Tử Lang vệ Phong, Ngũ Lang vệ Nhã, Lục Lang vệ Phinh, Thất quân nho nhã, Bát thúc chính trắng, Cửu tầng phong lưu, Thập phong nóng nảy, Thập nhã đềm đạm, thập phinh thẳng thắng, trở rằng là tính cách khác nhau, nhưng ở dưới ánh nến này, ở trên người của thiếu niên vị quần này lại hòa hợp vào nhau một cách lạ thường. Bọn họ như là có thứ gì đó giống hệt nhau, thế nên chỉ cần nhìn bóng lưng kia, mọi người đều có thể tìm thấy bóng hình mà mình muốn từ trên người của thiếu niên đó. Các vị thiếu phu nhân không đành lòng nhìn nữa, từng người quay đầu đi, chỉ có ánh mắt của Sở Du vẫn luôn trên trên người của thiếu niên kia. Nàng nhìn hắn đứng một lát, sau đó chậm rãi quỳ xuống, lấy ba nén hương ở bên cạnh, cùng kính dập đầu, rồi cắm vào trong lư hương. Tiếp theo Hắn đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi linh đường, không có không buông bỏ, cũng không có buồn khổ, không rơi nước mắt, càng không có kêu than, nhưng lại không có bất kỳ ai dám chỉ trích một câu bất thiếu. Người đó giống như là phượng hoàng sinh ra trong biển lửa, sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng hoàn toàn lại quá thành, hy vọng được tái sinh trên thế gian. Hắn đi ra khỏi linh đường, thị hạ phản ứng lại trước tiên, chạy nhanh tới đỡ vệ quẩn. Vệ quân cũng không cự tuyệt, mà để cho vệ hạ dạp vệ đông đỡ rồi trời đi. Chờ hắn đi rồi, Tảng Nguyệt ở bên cạnh mới hỏi Sử Du: "Tiểu phu nhân, về phòng chứ ạ?" Sử Du gật đầu, lúc này mới về phòng của mình. Sau khi về phòng, rửa mặt giải đầu, Sử Du lập tức cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ, nàng đổ bệnh, ngủ liên tiếp 3 ngày, đều mơ mơ màng màng không được tỉnh táo, chỉ cảm thấy nước thuốc được rót xuống từ trong chén mục, trong lúc mơ màng nghe được rất nhiều âm thanh, nàng mở mắt nhìn một cái, lập tức cảm thấy đã mất rất nhiều sức lực. Vệ quần chỉ bị thương ngoài da, chỉ có xương đùi cần phải tĩnh dưỡng, sau khi băng bó phải ngồi xe lăn, trả lại cũng không phải chuyện gì lớn. Ngài nói sửu du nhiễm phong hàn không dậy nổi, vì thế bắt đầu từ ngày thứ 2 đã qua trong đêm. Ngày đầu tiên sửu du sốt cao nhất, Mọi người thay phiên chăm sóc, đến nửa đêm tất cả nữ quyến đều không gắng gượng được nữa. Chỉ có Vệ Quẩn sức khỏe tốt nên trông ở trong phòng cùng người làm. Tửng Thuần vốn định khuyên Vệ Quẩn đi ngủ, rốt cuộc có người làm trong chừng cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng mà Vệ Quẩn lại lắc đầu nói: "Không trong nam tẩu tẩu, lòng có đệ khó yên." Tửng Thuần hơi sững số, sau đó nàng chợt hiểu, Vệ Quẩn cũng không phải ghét đêm giúp sửu du mà là lấy cớ gác đêm cho Sở Du để tìm một cái cớ cho việc mình không thể ngủ yên giấc. Tuy hắn không khóc, không ồn ào, nhưng cũng không có nghĩa là không buồn, không khổ. Vì thế, Tưởng Thuần lui xuống, chỉ để lại người canh giữ cùng vệ quân ở gian bên ngoài phòng của Sở Du. Vệ quân không đi vào mà chỉ ngồi ở gian bên ngoài, tâm lấy chữ của vị quân, nghiêm túc mô phỏng lại từng nét chữ của vị quân. Sau khi vệ quân chết, Khi mà trong lòng của Vệ Quân không yên ổn, hắn liền bắt đầu phỏng lại chữ của Vệ Quân. Vệ Quân là thế tử, bởi vậy từ nhỏ đã bị yêu cầu phải làm tất cả mọi chuyện một cách tốt nhất. Liệu Tuyết Dương cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, yêu cầu đối với Vệ Quân cũng cao hơn một chút. Vì thế, Vệ Quân tuy xuất thân là nhà tướng, nhưng mà chữ viết lại rất đẹp. Trước đây, Vệ Quân cũng từng thốt dục hắn chăm chỉ đọc sách, nhưng mà hắn từ trước đến giờ đều không muốn phí tâm tư vào đó. Giờ thì Vệ Quân đã ra đi, khi mà hắn hoàn thành kỳ giọng của người này đối với mình, hắn cảm thấy mình dường như có thể chạm vào người ca ca tốt mọi mặt trong lòng mình một lần nữa. Lúc mà Vệ Quân viết lại bản chủ mẫu, Sử Du đã hầm sâu trong cơn mê, trong mộng là tuyết lớn trắng xóa, một mình nàng đi trên nền tuyết. Đây là lúc nào? Nàng suy nghĩ, nhìn bình nguyên ngàn dặm phủ tuyết, trên cỏ khô đọng hạt nước, nàng mơ hồ nhớ lại Đây là năm mà nàng 12 tuổi, năm 12 tuổi, nàng đi theo phụ thân ra biên cảnh. Năm đó quân Bắc địch đánh bất ngờ, nàng đang ở ngoài thành chơi đùa, lúc trở về đã là chiến tranh loạn lạc. Đến khi mà phụ thân nàng rút quân, nàng càng không biết nên đi nơi nào. Vì thế, nàng chạy về phía xa ở bên ngoài thành, muốn trốn vào rừng. Thì đó là tiếng chiếm giết tấn công thành, là tiếng vó ngựa ở đằng xa, trong lòng của nàng hoảng loạn, mờ mịt không biết đi đâu cụm chín lúc này, thiếu niên phấn tóc bằng kim quang, áo choàng trắng đỏ, thúc ngựa đến, sau đó đột nhiên dừng trước mặt nàng, nôn nóng nói: "Sao ngươi vẫn còn ở đây?" Nàng ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên kia, mặt mày như ngọc, mắt rơi băng tuyết, lưng đeo bội kiếm, tuấn tú nhanh nhẹn. "Hắn vươn tay về phía của nàng thúc giục: "Đi lên, ta đưa ngươi đi." Nàng do dự một lát, rốt cục vẫn đặt tay vào tay của hắn, được hắn kéo lên ngựa âm vào trong ngực, chạy băng băng về phía chiến trường. Đó là Sở Du năm 12 tuổi và Cố Sở Sinh 14 tuổi, không có tình yêu nào mà vô duyên vô cớ cả. Sở Du nghĩ lại, lần đầu tiên nàng nhận ra mình thích Cố Sở Sinh có lẽ chính là vào khoảnh khắc đó. Nàng yêu khoảnh khắc mà thiếu niên kia vươn tay về phía của nàng, vì một cách đó mà tuyệt vọng cả đời. Vì thế, khi nàng nhận ra khoảnh khắc này là ở đâu, Nàng thở gấp, bắt đầu nhốc sức chạy. Nàng phải rời khỏi nơi này, nàng không bao giờ muốn gặp lại cố sở sinh, nàng không muốn có một cuộc sống giống như là đời trước, cũng không muốn nghe bất kỳ một câu nào giống như đời trước. Nàng Liều Mạn chạy theo giấc mộng, Liều Mạn trốn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng phó ngự đuổi theo. "Đi lên, ta đưa ngươi đi. Đi lên nào, ta đưa ngươi đi." Tiếng của thiếu niên đuổi theo sau lưng giống như ma quỷ, giày đưa không bỏ. Sở Du Liều Mạn chạy về phía trước. Nhưng trốn không thoát, trốn mãi không thoát, nàng thở hổn hển, chạy đến mức mà gần như tuyệt vọng, cảm giác xung quanh như có dòng nước lũ ngập tràn, nàng liều mạng dãy dụ trong nước nhưng lại không có ai cứu nàng. Nàng mơ hồ bắt được cái gì đó, nàng lập tức ra sức tóm lấy, nhưng nước mắt chảy vào miệng, vào mũi nàng, khi nàng sắp chìm nghỉm trong đó, nàng gần như là từ bỏ dãy dụ, đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng gọi. Tẩu tẩu Đây là tiếng gọi của Vệ Quẩn. Hắn nghe thấy Sử Du ngủ không yên giấc nên là không yên lòng. Đúng lúc Trình Nguyệt đi ra ngoài bưng thuốc, Sử Du hét to một tiếng: "Cứu ta!" Vệ Quẩn cuối cùng không ngồi yên được nữa, nên là lập tức đẩy xe lăn, vẹn mạnh đi vào dừng lại bên cạnh của Sử Du. Hắn vừa tới trước người nàng, giơ tay muốn sờ xem trán của Sử Du có hạ sốt hay không, thì đột nhiên bị nàng tóm lấy tay áo. Nàng nắm chặt tay áo của hắn, như là bắt được cộng rơm cứu mạng duy nhất, "Cứu ta." Nàng run rẩy lên tiếng, lặp đi lặp lại hai chữ "cứu ta", Thụy Quẩn cau mày, khẽ mở miệng. "Tẩu tẩu," Sở Du bị bóng đè, nói đờ mơ mơ màng màng, Thụy Quẩn loáng thoáng nghe thấy một cái tên, hình như gọi là "Sở Sinh". Nàng gọi lên một cách mơ hồ, Thụy Quẩn không nghe rõ, chỉ nhìn thấy thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, nắm tay áo hắn, bộ dạng như là vô cùng sợ hãi. Gạt bỏ ký tế chính trắng, trầm tĩnh thường ngày, giờ phút này nhìn Sở Du rốt cuộc giống như là thiếu nữ 15 tuổi, vẻ quần thai khang ranh ráng cho nàng, ánh mắt dừng lên, hàng lông mi đang rung rẩy, nàng rất là xinh đẹp, mới có 15 tuổi, thật ra vẫn chưa nảy nở hết, nét thanh thuộc thường ngày cũng toàn dựa vào trang điểm, hiện giờ bỏ đi lớp trang điểm, lập tức có thể thấy được nét ngây thơ non nớt của thiếu nữ, làn da của nàng trắng nõn như là đồ sứ trắng. Hiện giờ toát mồ hôi Lộ ra vài phần ứng hồng Tệ quẩn cao mài Nhìn nàng chìm sâu trong ác mộng Nhưng lại chẳng thể làm gì Chỉ có thể gọi nàng từng tiếng Tẩu tẩu tỉnh lại đi Giọng của hắn như là xuyên qua núi cao biển rộng Như đức Phật niệm kinh Siêu đậu phong hồn Chìm giữa dòng sông phong xuyên Sợ du từng nghe tiếng gọi của hắn Trong lòng như là được tiếp thêm sức mạnh nào đó Dần dần yên ổn lại Anh thanh kia như là đèn dẫn đường Nàng chậm rãi đi về phía âm thanh kia, sau đó thấy được ánh sáng nhàn nhạt. Đến khi mà nàng mở bừng mắt, lập tức nhìn thấy thiếu niên ngồi ở bên cạnh nàng, hắn mặc áo thêu vân mây tiền phàn, mái tóc dài dùng dây buộc lại sau lưng, trên mặt là ô lo hiện rõ. Khi mà nhìn thấy Sử Du mở mắt, mới từ từ thả lỏng, biến thành ý cười. "Tẩu tẩu, tỉnh rồi à?" Sử Du lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời không nhận ra người trước mặt là ai. Nàng quản hốt một lát, môi phản ứng lại, "Là tiểu Thất à?" Khi mà nói chuyện, Trường Nguyệt đã bưng thuốc vào, thấy Sử Du tỉnh thì kích động nói, "Tiểu phu nhân, người tỉnh rồi." Sử Du gật đầu, giơ tay để mà Trường Nguyệt đỡ dậy. Nàng cảm thấy hơi khô nóng, Tệ quản Ngã bên cạnh bưng nước cho nàng, nàng uống mấy ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời. "Giờ nào rồi?" "Giờ mạo." "Giờ mạo là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng." Trường Nguyệt nhận chén từ trong tay của Sử Du, Sử Du gật đầu, ánh mắt dừng trên ranh ngữ của vệ quẩn, "Sao lại lại trong ở đây? Tẩu Tẩu nhiễm bệnh, chịu thất khó mà yên lòng." Vệ quẩn nói cung kính, Sử Du nhìn hắn một cái, nói thẳng, "Là khó yên lòng hay là thao thức khó ngủ?" Điều có trước mặt của Sử Du, vệ quẩn cũng không che giấu, "Vốn cũng là khó ngủ nên tới trong Tẩu Tẩu." Sử Du lạnh nhạt đáp một tiếng, Một hỏi, một đáp với vệ quẩn, nàng từ từ thoát khỏi cảnh trong mơ cũng không có buồn ngủ. Nàng nghiêng người dựa vào giường có chút lừ nhác. Sao mà không ngủ được, sẽ nằm mơ? Hả? Sửu Du ngước mắt, vệ quẩn cụp mắt nhìn qua văn trên góc áo của mình. Luôn mơ thấy phụ thân và các ca ca khi mà còn sống. Mộng càng đẹp đến khi tỉnh lại thì càng tàn nhẫn. Sửu Du không nói gì, một lát sau, nàng thay đổi đề tài. Đệ gặp bệ hạ rồi chứ Phân Có nói gì không Bệ hạ nói với đệ Bảo đệ thông cảm cho chỗ khó của ông ấy Nghe được lời này Sợ vô cười nhạt Lười nhát nhìn vào phía của hắn Rồi đệ trả lời như thế nào Cho dù trả lời như thế nào Thì đương nhiên là đáp án làm cho bệ hạ vừa lòng Nếu không Phệ quẩn cũng sẽ không có xuất hiện ở đây Tuy Sử Du từng bước làm quan để cảm nhận được sự trung thành trước sau như một của vệ gia, nhưng mà việc này dù sao cũng là quan đế có lỗi với vệ gia, nếu vệ quẩn có bất kỳ bất mãn gì, có lẽ cũng sẽ không có ở nơi này. Nhổ cỏ tận gốc vốn cũng là chuyện thường làm của bậc đế vương. Đệ, nó với ông ấy, đệ không biết nhiều chuyện, nhưng đệ biết, đệ là người của vệ gia. Đáp án này làm cho Sử Du cảm thấy rất có ý tứ. Nàng công chân đặt tay lên đầu gối, cười nói: "Đệ có ý gì? Gia quần của vị gia là bảo vệ đất nước, bảo vệ quân vương, sống chết không có hối tiếc, đệ đang tỏ lòng trung thành sao?" "Không." Tệ quận khẽ cười. "Ý đệ là, đệ là người của vị gia, thứ mà bọn họ nợ vị gia, đệ nhất định sẽ đòi lại từng khoản một." Sở Du nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Nàng không hề kinh ngạc với tâm tư này của Vệ Quẩn. Đời trước, Vệ Quẩn chính là người ân quán Phong Minh, có thù tác báo, đời này cũng sẽ không đột nhiên trở thành một thế hệ trung thần. Người tể gia bảo vệ chính là Giang Sơn Bá tánh, giọng của Vệ Quẩn bình thản, mà không phải là trung thành với một dòng họ nào có, hay một người nào đó. Để nói với ta những thứ này, Sở Du tuy đã biết đáp án nhưng vẫn cười hỏi: để không sợ, ta sẽ nói ra sao? Những lời hôm nay nếu bị nói ra ngoài, vệ quận không thể nào còn sống để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Nhưng mà vệ quận lại ngước mắt nhìn Sở Du, ánh mắt bình tĩnh, nếu Tẩu Tẩu có lòng hại đệ thì cần gì phải chịu trăm đắng ngàn cay như vậy để cứu đệ từ trong thiên lao ra. Sở Du đón lấy ánh mắt của hắn, đã trải qua bao mưa to gió lớn, nhìn thiếu niên này từ một cậu bé non nớt bình thường Quá thản, Lang Quân chính trắng điềm đạm vào giờ phút này. Hắn đã có rất nhiều thay đổi, nhưng thủy duy nhất đôi mắt này vẫn sáng trong như là lúc ban đầu. Chẳng bắt hầu tương lai có một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào lòng người, đôi mắt đó như là vực sâu lạnh lẽo, nàng chưa từng nhìn kỹ, giờ mới nhớ ra, nếu năm đó nhìn kỹ một chút có phải cũng có thể nhìn thấy phần sáng trong thuần khiết, còn mang theo ánh nước lấp lánh trong mắt chàng thiếu niên này hay không? Nàng cũng từng để ta lên ngực tự hỏi, tại sao lại làm đến tận bước này vì vệ gia, nhưng nhìn vào ánh mắt của vệ quận, nàng dần hiểu rõ, nàng làm không phải vì vệ gia, mà vì đôi mắt này, nàng thích ánh mắt trong veo như vậy, hy vọng tất cả những người có ánh mắt như vậy trên cõi đời này, cả đời đều thuận lợi an yên anh hùng phải có anh hùng bầu bạn, nàng không có chỗ để đi không bằng bầu bạn ở đây. Vì thế, nàng khẽ cười. Đúng vậy. Nàng khẽ than thở, ta là thiếu phu nhân vệ phủ, sao có thể hại đệ chứ? Nghe tiếng than thở khẽ càng, tệ quận mím môi do dự nói, "Phải, tẩu đã có tính toán gì chứ?" "Tính toán gì?" "Sợ vô có chút kỳ quái." Tệ quận nói tiếp, "Hôm nay Người của Diêu gia và Tạ gia tới tìm tứ tẩu và Ngũ tẩu, đệ nghĩ chắc các tẩu ấy đã tính toán của mình, ít ngày nữa chắc là Sử gia cũng sẽ phái người tới, giờ đệ cũng được thả ra ngoài rồi, không biết tiếp theo tẩu tẩu có dự định gì. Nghe được lời này, Sử Du không khỏi vui vẻ. Đệ vừa mới nói chuyện quan trọng như vậy với ta, lúc này lại hỏi ta có dự định gì, hay là đệ rõ ràng cảm thấy ta có thể gả cho người khác? Nhưng vẫn nói chuyện quan trọng như vậy với ta sao? Tệ Quẩn à." Trong mắt Bồ Sở Du đều lạ vẻ rõ ràng sáng tỏ. "Để nói xem, người như đệ là quá dối trá hay là quá ngây thơ đây?" Tệ Quẩn không đáp, bị nhìn thấu tâm tư khiến hắn có chút khó xử, hắn mím môi không nói tiếng nào. Sở Du tựa lên đầu giường, nhìn về Quẩn như vậy, cảm thấy rất là mới mẻ nghĩ đến cảnh mình đang treo đồ trận Bắc Vương tương lai được xưng là Diêm Vương sống, nàng cảm thấy có một niềm sảng khoái đầy vi diệu. Nàng cười, nhìn phệ quận, nhích người đến gần một chút, vui đùa nói: "Hay là như thế này đi, ta đi hay ở là do đệ nói. Nếu đệ nói đi, ngày mai ta sẽ lập tức quay về sở gia, còn nếu đệ nói ở lại, vậy ta sẽ ở lại. Không biết ý của Thất công tử như thế nào?" Tệ Quẩn mím môi, càng thêm im lặng, sợ Du quan sát biểu cảm của hắn, muốn biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà trên mặt người này rất là bình tĩnh, ngược lại cũng không nhìn ra được cái gì. Sở Du thấy hắn mãi không trả lời, nên quơ quơ tay trước mắt của hắn. "Tệ Quẩn." Tệ Quẩn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Du, ánh mắt của hắn vừa nghiêm túc lại vừa cố chấp. "Tệ, lý trí mà nói, đã hy vọng cậu tẩu đi." Tẩu Tẩu đang độ tuổi xuân trực rỡ, tìm một người tái giá không phải là việc khó. Tẩu Tẩu mới gặp mặt đại ca có một lần, chưa nói tới tình sâu nghĩa nặng, ở lại tới tận bây giờ, chẳng qua cũng vì tấm lòng nghĩa hiệp của Tẩu Tẩu. Hiện giờ, phệ quẩn đã bình an ra tù, Tẩu Tẩu cũng yên lòng, tỉnh ra thì không có lý do gì mà để ở lại nữa, bởi vậy Tẩu Tẩu đi cũng là chuyện tốt đối với Tàu Tẩu Tẩu. Sở Du chống cằm, hững hờ nói: Nhưng nhưng rồi sao? Về cảm tình mà nói, đợi hy vọng Tẩu Tẩu ở lại. Hắn nhìn Sử Du như suy nghĩ rất lâu, biểu cảm chân thành tha thiết, đợi hy vọng Tẩu Tẩu có thể ở lại vệ gia. Lý do là gì? Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn không giỏi nói dối, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra khỏi miệng mấy lời chân thật này. Hắn sợ hãi một vệ gia không có Sử Du Nếu Sử Du không có ở đây, nếu cô nương duy nhất có thể giữ vững nụ cười, không có mặt trong căn nhà đầy tiếng khóc bi thương thảm thiết, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi. Con đường không có Sử Du không phải là không thể đi, chỉ là cảm thấy quá tối tăm gian khổ. Hơn nữa, nếu từ lúc bắt đầu đã không biết mùi vị có người làm bạn, có lẽ còn có thể chết lặng đi về phía trước, nhưng hôm nay đã biết mà lại phải trở về vị trí vốn có ban lầu. Vậy sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng hắn không dám kể lễ sự nương tựa đó. Điều này làm cho hắn cảm thấy mình như là đứa trẻ quấn quýt đòi ăn kẹo, khiến hắn cảm thấy vô cùng chật vật, cũng thật sự không chịu nói. Vậy quẩn im lặng không nói, sợ vô cũng không có ép buộc hắn. Nàng nhìn nét mặt căng thẳng của thiếu niên, một lúc lâu sau mới cười khẽ. À quẩn, Đây vẫn là đứa trẻ. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt dịu dàng, vẻ quần có chút mơ mịt ngẩn đầu, thấy ánh mắt ôn hòa của Sở Du, thỉnh thoảng mềm yếu cũng không sao, ta sẽ ở lại thị gia cùng để xây dựng lại trấn Quốc Hầu phủ, ta không biết ta có thể ở lại tới khi nào, có lẽ có một ngày nào đó ta sẽ tìm được ý nghĩa mới trong sinh mệnh của mình, hoặc là sẽ gặp được người mà mình thích, nhưng mà trước đó Ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ cho đến khi mà đệ trưởng thành. Đệ sẽ trở thành một người rất tốt, sẽ là đại tướng quân lưu danh sử sách." Nàng nâng cánh tay trắng nõn lên, đặt lên đỉnh đầu của vệ quẩn. "Mà ta hy vọng bằng hết khả năng của mình có thể làm một chút gì đó vì đệ, vì vệ gia." Chương 27. Tay nàng rất mềm bởi vì sốt cao mãi không hạ, nên dù chỉ đặt hẻ lên đỉnh đầu của hắn nhưng cũng mang theo độ nóng đốt người, tựa như là sự ấm áp của nàng, làm cho người khác phải kinh ngạc. Tệ Quẩn lặng lẽ nhìn nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nàng và sự chân thành trong lời nói. Trong lòng ngực của hắn có thứ gì đó kích động mở ra, khiến hắn không nhịn được mà lên tiếng hứa hẹn. "Tẩu tẩu yên tâm, sau này cho dù tẩu đi tới nơi nào, thậm chí gả cho người khác, tiểu thất vĩnh viễn là đệ đệ của tẩu, sẽ che chở tẩu tẩu giống như là đại ca vậy." Hôm nay, Tẩu Tẩu là thiếu phu nhân Vệ phủ, sau này là đại phu nhân Vệ phủ, dù Tẩu có tái giá, Vệ phủ cũng vĩnh viễn có vị trí của Tẩu. Nghe được lời này, Sở Du không khỏi cười, cảm thấy lời này của Vệ Quản có chút tính khí trẻ con. Ta là đại phu nhân của Vệ phủ, vậy thê tử của đệ thì làm thế nào? Hiện giờ, vị gia chỉ còn lại mình vị quận, sau khi mà chôn các vị trung, hắn sẽ lập tức kế thừa vị trí trấn quốc hầu, mà thê tử vị quận dĩ nhiên sẽ trở thành đại phu nhân vị phủ. Câu hỏi của Sở Du làm cho vị quận ngẩn người, hắn dường như là còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Thấy vị quận ngơ ngác, Sở Du bật cười vui vẻ, cảm thấy cuối cùng cũng thấy được chút dáng vẻ trẻ con trên mặt của người này. Nàng khẽ ho khan, nói với hắn Vấn đề này để phải suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ một cách nghiêm túc." Vâng. Tệ Quẩn nghiêm túc gật đầu, "Để sẽ suy nghĩ thật kỹ." Nghe được lời này, Sở Du càng cười rạng rỡ, Tệ Quẩn vẫn ngơ ngác, "Không rõ Sở Du đang cười cái gì?" Sở Du cười đủ rồi thì dần ngừng lại, ánh mắt rơi trên người của vệ quẩn có chút bất đắc dĩ nói, "Để à, đúng là đứa nhỏ ngốc." Tệ Quẩn vẫn không có hiểu ra sao, Sở Du cũng không có trêu hắn nữa. Thấy trời dần sáng lên, nàng nhận lấy thuốc từ trong tay của trường nguyệt, nói tới hắn, đi ngủ đi, trời gần sáng rồi, đệ cũng không cần chịu đựng như vậy đâu, tệ quẩn miếm môi, như có chút do dự, sở vô nhớ mày. Còn có vị cả, đệ tẩu tẩu, hắn nhỏ giọng mở miệng, đệ có thể ngủ ở gian ngoài không? Hả? Sở vô có chút kinh ngạc, Sau đó, nghe thấy vẻ quận dùng thứ âm thanh nhỏ đến gần như là không nghe được khẽ nói, ở đây, lòng của Đệ Thanh thẳng, hắn không nói nhiều, nhưng mà sự du là hiểu rõ, vào giờ phút này, đối với vị quận, có lẽ nàng chính là tránh tránh gió, nàng đã từng nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của hắn, vì thế, hắn có thể thể hiện tất cả buồn vui của mình ở đây mà không cần phải kiêng nể gì. Tang Quân, Tang phủ bị bỏ tù quan, một thân một mình chống đỡ cửa nhà. Chuyện như vậy, nếu đặt ở trên người của bất kỳ thiếu niên 14 tuổi nào, có lẽ đã sớm sụp đổ, nhưng hắn lại vẫn có thể duy trì tư thế bình thản ung dung, thậm chí vào thời khắc quan trọng khi mà quan thượng đặt câu hỏi, hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh và ngụy trang ra dáng vẻ trung thành. Lúc nào, hắn cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ, chỉ có khi ở bên cạnh Sử Du, hắn mới có cảm giác yên lòng. Sở Du hiểu, đây là một loại phản ứng sau khi bị thương, đối mặt với một vệ quẩn như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. "Đệ ngủ qua ra ngoài đi." Trong mắt của vệ quẩn tràn đầy vui mừng, nhưng lại cẩn thận, vẻ mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh đối với thế giới bên ngoài. Sở Du cũng không có phạch trần hắn, mà vẫy tay để người làm đưa hắn ra ngoài, còn nàng nằm trên giường, dùng chăn che người lại tiếp tục ngủ. Trước khi ngủ, Nàng mơ màng nghe thấy hiệp vệ quân ở gian ngoài gọi mình, "Tẩu tẩu." Nàng dùng giọng mũi đáp một tiếng, sau đó nghe thấy đối phương hỏi, "Tẩu tẩu, tậu có gặp ác mộng không?" "Có." "Vậy tẩu gặp ác mộng thì đừng có sợ, hắn trấn mắt, có đệ ở đây, bọn họ nói tướng quân mang quyết khí, yêu ma quỷ quái không dám đến gần. Tẩu tẩu dù trong mộng có bất cứ thứ gì, cũng có đệ bảo vệ tẩu." Những lời này của Vệ Quẩn rất khó hiểu, nhưng Sở Du là hiểu được, lời này của hắn không phải nói cho nàng nghe mà là nói cho chính mình nghe. Gặp ác mộng và sợ hãi không phải là Sở Du mà là Vệ Quẩn. Trong lòng của Sở Du hơi đau đớn, nếu Vệ Quẩn thoải mái khóc lóc, thảm thiết kêu gào thì có lẽ còn không cảm thấy đau lòng như vậy, nhưng hắn lại bình tĩnh tự tại nói ra những lời đó, khó tránh khỏi làm người nghe cảm thấy thương tiếc. Sở Du không lên tiếng, sau một hồi, nàng phửng vàng nói: "Đừng sợ, ta ở đây." Nghe được câu này, sợi dây cung căng chặt trong lòng của vệ quẩn đột nhiên buông lỏng, hắn như thể vẫn chờ đợi những lời này, đợi rất lâu, rất lâu, đến khi mà vệ quẩn mở mắt lần nữa thì đã là giờ thân, dường như đã từ rất lâu rồi, hắn chưa có giấc ngủ nào yên ổn như vậy, hắn không có nằm mơ, không có bất cứ cái gì mà chỉ ngủ một cách yên yên ủm ủm, giống như là lúc chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn vẫn là thiếu niên vô tư non nớt. Sở Du đã dậy từ sớm, đang trò chuyện cùng Tưởng Thuần ở trong sân. Tưởng Thuần báo lại những chuyện xảy ra ở vệ phủ sau khi mà Sở Du đổ bệnh, hiện giờ vệ quận đã trở về, cũng đã đến lúc chôn cất. Lẽ ra phải chôn cất mấy người vệ trung từ lâu, nhưng mà theo quy củ đại sở, khi mà chôn cất người nhà, Nhất định phải có một nam đinh trong nhà, cầm đèn trùng minh thì mới có thể an táng, trừ khi nhà này không còn bất kỳ nam đinh nào mới có ngoại lệ. Hiện giờ vệ quẩn vẫn còn sống, cho dù như thế nào thì cũng phải đợi vệ quẩn trở về. Hiện giờ vệ quẩn đã trở về, tưởng phần lập tức tìm tiên sinh tới xem ngày, cuối cùng quyết định ngày an táng là ngày 5 tháng 10. Ngày này cũng chính là ngày hôm sau, nhưng mà Sở Du cũng chuẩn bị cho việc an táng từ lâu. Bởi vậy cũng xem như là không gấp gáp, mà ngay sáng hôm sau, ngày Mạc Vệ Quẩn ra tù, Liễu Tuyết Dương cũng dẫn theo năm vị tiểu công tử về kinh, hiện giờ cũng sắp về tới nơi rồi. Khi mà Sử Du và Tưởng Thuần kiểm tra đối chiếu thời gian, Vệ Quẩn đã thức dậy, hắn rửa mặt, chải đầu xong, nghe thấy Sử Du và Tưởng Thuần đang bàn bạc ở trong sân thì lập tức sai người đẩy xe lăn đưa hắn đi ra ngoài. Kỳ hắn đến sân, Sử Du đang nói mấy chuyện thú vị cùng Tưởng Thuần trên mặt đều là ý cười. Tệ Quẩn liên dừng ở đó, lặng lẽ nhìn hai người. Sở Du nằm nghiêng trên mặt đất, tóc đen xõa ra, cài trâm qua trên tóc, tà áo dài màu trắng trải lên mặt đất, nhìn có vẻ thản nhiên và bình tĩnh. Bà Tưởng Thuần ngồi quỳ ở đối diện nàng, búi tóc cao, phong thái đoan trang nhã nhặn. Ánh mặt trời ban chiều sáng chói rơi trên người của hai người, làm cho cả khung cảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tệ Quẩn lặng lẽ nhìn Chứ dù chỉ là dừng chân nhìn ngắm, cũng sẽ cảm thấy có một loại ấm áp lan tràn trọng khắp trong lòng. Hắn không dám đi lên quấy trầy, ngược lại là sợi vô phát hiện cho hắn trước. Nàng quay đầu, thấy vệ quẩn thì cười nói, Tiểu thoát tới à, nụ cười kia hướng về phía của hắn, cả thế giới như là sáng bừng lên. Thử ánh sáng trực trở này đến một cách âm thầm lặng lẽ, nhưng lại không thể cưỡng lại. Hắn đẩy xe lăng đi tới trước mặt của nàng, gật đầu nói, Đại Tẩu nói xong, hắn nhìn về phía của Tưởng Thuần, lại nói: "Nhị Tẩu, đã ăn chưa?" Tưởng Thuần nhìn về Quản, mỉm cười hỏi, "Vệ Quản gật đầu, "Vừa dùng chút điểm tâm mà." Tưởng Thuần gật đầu, nói với Vệ Quản, "Ta đang nói tới việc lên núi an táng với Đại Tẩu của đệ, định làm vào ngày 5 tháng 10, đệ thấy thế nào?" Vệ Quản không lên tiếng, hắn im lặng một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Sau khi mà ba người bàn bạc toàn bộ quá trình, Tửng Thuần lập tức đi đặt mua những đồ vật còn chưa có chuẩn bị, Sử Du và vệ quẩn nhìn theo nàng ấy đi ra sân nhà. Ánh mắt của Sử Du lại quay về trên người của vệ quẩn. Vừa nãy suy nghĩ gì mà do dự lâu như vậy mới trả lời, hay là ngày năm tháng 10 có vấn đề gì sao? Cũng không có vấn đề gì. Vệ quẩn cười một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Chỉ là để vốn tưởng rằng mình sẽ rất là khổ sở. Lúc trước, mỗi một lần mà bọn họ bàn bạc với Đệ về việc an táng phụ huynh, lòng Đệ đều rất là khổ sở, Đệ không muốn nghe một chữ nào, luôn cảm thấy một khi con người đột dôn cách thì sẽ thật sự ra đi mãi mãi. Sở Du gật đầu, cũng không nói nhiều, ánh mắt của về quẩn rơi trên người của Sở Du. Nhưng hôm nay, các tẩu tẩu nói với Đệ chuyện này, Đệ cũng không còn khó hơn chấp nhận như vậy nữa. Đau buồn thì đau buồn, nhưng mà, dậy quẩn thở dài, Cuối cùng, đệ cũng phải buông tay. Cuối cùng cũng phải chấp nhận có vài người đã thật sự ra đi. Sở Du im lặng nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ của mình quá yếu ớt, nàng chỉ có thể cười một tiếng. Đột nhiên, rất là hâm mộ những người nói nhiều. Dạ, vị quản có chút nghi ngờ, Sở Du ngước mắt nhìn dệp phía lá phong đỏ tươi trong sân nhà, rồi cười nói, nếu như vậy, có lẽ ta có thể nói rất nhiều rất nhiều để mặt an ủi đệ, có lẽ để có thể vui vẻ hơn một chút. Nghe được lời này, vệ quận lại cười. Thật ra, có tẩu ở đây, đệ đã rất thỏa mãn rồi. Hắn cụp mắt, che giấu biểu cảm trong mắt, chậm rãi nói, có lúc đệ nằm mơ, mơ thấy gì? Thế giới này không có tẩu tẩu, chỉ có một mình đệ. Trong mộng không có ta sẽ như thế nào chứ? Sử dụng có chút tò mò, vệ quận im lặng trong chốc lát. Sở Du gần như là cho rằng hắn sẽ không nói tiếp, đang định thay đổi đề tài, nàng đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng. Đệ mơ thấy một mình đệ mang phụ huynh trở về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng than khóc khắp nhà, những tiếng khóc đó khiến đệ cực kỳ tuyệt vọng. Các tạo ý cứ mãi khóc than không hề ngừng lại, đệ ở trong mộng không dám nói lời nào, cũng không có dám khóc, cũng không dám có bất kỳ tiếng động nào đệ bê bài vị phụ thân, phá trường thương của mình không hề nhúc nhích. Sau đó, đệ bị đẩy vào lao ngục, thật lâu, thật lâu, cho tới khi mà đệ được thả ra ngoài, nhị tẩu đã không còn, mẫu thân cũng không còn, chỉ còn các tẩu tẩu khác quỳ quanh đệ, khóc lóc cầu xin đệ cho các tẩu ấy một phong thư phóng thê. Toàn bộ giấc mơ đều là tiếng khóc mãi không dừng lại. Chỗ ánh mắt chạm đến không phải là màu đen thì làm màu trắng ngắt, khiến cho người ta lạnh sống lưng. Đệ không có bất kỳ chỗ nào để nghỉ ngơi. Vệ Quẩn có chút hoảng hốt, như thể mình thật sự trải qua một đời như vậy, không có đường để đi, không có nơi nào để dừng lại. Trên người mang nặng nợ máu cùng với niềm kỳ vọng của cả nhà mà đi về phía trước, không dừng lại dù chỉ là nửa bước. Đệ chỉ có thể đi về phía trước, dù cho con đường có khó khăn, khổ gian khổ lại dài Lại tuyệt vọng đến đâu, đệ cũng phải đi về phía trước. Sửu Dung nghe hắn nói, trong mắt là hiện tra tệ quỷ của đời trước. Hắn thích mặc hai màu đen trắng, khi hắn xuất hiện, thế gian như là ngập tràn mùi vị chết chóc và lạnh lẽo. Người ta gọi hắn là Diêm Vương sống cũng không chỉ là vì hắn giết quá nhiều người, mà còn vì khi hắn xuất hiện, lập tức làm cho người ta cảm thấy hắn mang theo địa ngục trần gian. Nhưng nghe vẻ quận nói, Sở Du lại quản hốt hiểu ra, vẻ quận của đời trước nào phải mang địa ngục Trần Giang tới, trở trang là hắn luôn sống trong địa ngục, hắn không đi ra được nên mới kéo mọi người xuống cùng. Nhận ra điểm này, trong lòng của Sở Du khẽ trùng lên, xuất hiện vài phần thương tiếc chẳng thể nói rõ thành lời. Ánh mắt của nàng dừng trên người của vẻ quận, sau một hồi, nàng lại nâng tay lên, lấy đó qua cài tóc màu trắng xuống. Nàng đưa qua tới trước mặt của vệ quẩn Vệ quẩn hơi sửng sờ Không hiểu nàng đang làm gì Sở du cười một tiếng lại nói Đệ có thích đó qua này không Vệ quẩn hoàn toàn không hiểu Sở du đang hỏi cái gì Nhưng vẫn thành thật trả lời Thích Vậy ta tặng đệ đó qua này Sở du nói đùa Sau này đệ không được buồn bả nữa Được không Vệ quẩn giật mình Sau một hồi, hắn cụp mắt xuống, duỗi tay nhận lấy đóa hoa trắng muốt đang nở rộ trong tay của nàng. Được. Chương 28. Đôi khi có một vài lời nói biết rõ là lừa dối nhưng vẫn không thể không nói ra, con người có thể ngụy trang cảm xúc của mình, giả vờ nỗi buồn thành vui vẻ, nhưng lại rất khó kiểm soát cảm xúc của mình để biến buồn đau thành vui vẻ, thích chính là thích, vui chính là vui. Nhưng khi sự ưu đưa qua cho hắn, hắn vẫn cảm thấy chuyện mà nàng nói, hắn sợ cố hết sức làm cho bằng được, nhìn phệ quản nhận qua, trong lòng của sự ưu mềm mại, giọng nàng cũng trở nên cực kỳ dịu nhẹ. "Đệ yên tâm, nàng nói, ta và các tẩu tẩu của đệ đều sẽ cùng đệ tiễn đưa công công và các vị quân trưởng đến nơi an táng." Phệ quản cụp mắt gật đầu. Sau khi quyết định này thông cát, ngày hôm sau, Liễu Tuyết Dương đã về đến nhà. Lão phu nhân đi đứng không tiện, hơn nữa không muốn thấy cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh nên không về cùng Liễu Tuyết Dương. Tối hôm mà Liễu Tuyết Dương trở về, Vệ phủ lại khóc than gia diệt, trong tiếng khóc nơi này, Sử Du trằn trọc khó ngủ, sau khi mà khóc một lúc lâu, âm thanh kia cuối cùng cũng dừng lại. Sử Du thở phào một cái, lúc này mới nhắm mắt. Ngày hôm sau thức dậy, Sử Du tới linh đường trước, thấy Vệ Quẩn đã ở linh đường từ sớm. Liễu Tuyết Dương khóc cả một đêm, tinh thần cũng không được tốt. Tệ Quẩn ở bên cạnh Liễu Tuyết Dương nhẹ nhàng an ủi. Trương Hàm và Vương Lam đỏ mắt canh giữ ở một bên, nhìn thì có vẻ như đã khóc một lúc lâu. Trước kia, hai nàng ấy thường bầu bạn bên cạnh của Liễu Tuyết Dương, từ trước đến nay nghe lời của Liễu Tuyết Dương nhất. Hiện giờ, ba ba trở về khóc cả một đêm, các nàng dĩ nhiên cũng phải theo. Sự du nhìn bộ dáng của mấy người này không khỏi có chút đau đầu. Đàn tiếng lên, Đở Liễu Tuyết Dương gọi đại phu tới vội nói: "Bà bà, người vẫn ổn chứ ạ?" A Du, Liễu Tuyết Dương được Sử Du đỡ, lao nước mắt đứng lên, bọn họ đều đi rồi, để lại cô nhi quả phụ chúng ta, sau này phải làm thế nào đây? Cuộc sống dù thế nào cũng phải trôi qua. Sử Du đỡ Liễu Tuyết Dương ngồi sang một bên, lệnh người mang khăn ướt tới để Liễu Tuyết Dương lau mặt, sau đó lỉnh tía ngao ngủ. Bên dưới còn có 5 tiểu công tử chưa lớn Còn phải nhờ bà bà chăm sóc rất nhiều Con đường tương lai còn dài Bà bà phải giữ gìn sức khỏe Đừng có tăng thêm ưu phiền cho tiểu thất Nghe sở du nói Vệ quẩn ngước mắt nhìn nàng một cái Thở vào một hơi Hắn đã ở đây nghe Liễu Tuyết Dương khóc cả một đêm Mới đầu thì Liễu Tuyết Dương và Trương Hàm Tương Lam ôm nhau khóc Khóc đến đứt ruột đứt gan Khắp sân nhà đều có thể nghe thấy Sau khi mà hắn chạy tới khuyên nhũ mới đỡ hơn một chút Giờ sở du tới, vệ quẩn thở phào nhẹ nhõm theo bản năng Trong lòng cũng buông lỏng Hắn không hề phát hiện sự ý lại này Thậm chí không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không đúng Sau khi các nữ quyến sửa soạn xông xuôi Quản gia tìm được vệ quẩn sắp xếp hành trình Ngày hôm nay, vệ quẩn gật đầu hạ lệnh xuống dưới Đến khi mà tiên sinh tính canh giờ thì lập tức để cho Sử Du dẫn theo mọi người quy về trước cửa lớn. Vệ phủ cũng không có thông báo cho những người khác tới vệ phủ đưa ma, nhưng mà trước khi mà Sử Du ra ngoài lại vẫn nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa. Các cánh cửa của vệ phủ gần nhất chính là những quan viên thường hay qua lại, xa hơn một chút là bá tánh nghe tin mà đến. Bốn thế hệ Tệ gia tới nay Không chỉ chỉnh chính ở biên cương mà còn hành hiệp trượng nghĩa muôn nơi, số người được cô giúp ở kinh thành đã nhiều không đếm xuể. Sở Du ngẩng đầu nhìn qua, thấy đứng đầu những người đó là Tạ Thái phó, Trưởng công chúa, Sở Kiến Sương. Trong nhóm người này còn có một nam nhân trung tuổi, mặc đồ trắng, tay cầm quạt xếp, lặng lẽ nhìn đợi Ngũ Đưa Ma. Sở Du chỉ thoáng nhìn một cái, đã lập tức nhận ra người tới là Thuần Đức đế, nhưng nàng không nhìn nhiều. Như thế cũng không nhận ra bậc đế phương có mặt ở đây, nàng chỉ đang hai tay trước người, hơi cúi người phái chào về phía đó. Sau đó, lại quay đầu về hướng khác, cúi người phái bá tính muôn dân. Bên trong cửa, các thiếu phu nhân dắt các tiểu công tử lần lượt đi ra, chi ra đứng ở bên cạnh Sở Du và Liễu Tuyết Dương. Người hầu đặt điểm hương bồ, dưới gối mọi người tệ da. Sở Du và Liễu Tuyết Dương dẫn mấy vị thiếu phu nhân đứng sang một bên, Sau đó, nghe thấy một tiếng sếng, quỳ xuống. Nghe được một tiếng này, mọi người tại gia lập tức cùng kính quỳ xuống, mà quan viên đứng hai bên cửa vệ phủ cũng đều cúi đầu. Không biết là ai bắt đầu, từ quan viên, sau đó đến bá tánh đều lần lượt quỳ xuống. Trong khoảnh khắc, trên con đường dài đã quỳ thành một dãy. Mở cửa, ngân quang là một tiếng sếng vang lên, cửa lớn của vệ phủ kêu kẹo kẹt, từ từ mở ra lậu tra khung cảnh bên trong cánh cửa, Vệ Quẩn đứng trước quan tài, người mặc đồ tang, tóc buộc cao bằng dây trắng, sau lưng hắn là bảy cổ quan tài được đặt thành bốn hàng, một mình hắn đứng trước quan tài, dáng người thẳng tắp, tỏ ra rằng tuổi còn trẻ nhưng dường như cũng có thể đối trời đạp đất. Văn Tế tụng chư công, nhìn lại một cuộc đời, lễ quan sướng lên lần nữa, Vệ Quẩn trải cuộn giấy trong tay ra, cụp mắt xuống tất giọng đọc lên bài văn tế hắn đã viết mấy ngày nay. Giọng của hắn rất vững vàng, âm sắc xen giữa thiếu niên và thanh niên, nhưng bởi vì phần điềm tĩnh chính chắn trong đó làm cho người ta không dám xem hắn chỉ là một thiếu niên lăng nhỏ tuổi. Tài văn chương của hắn không tính tốt, chỉ là lặng lẽ nhìn lại cuộc đời của bảy người sau lưng, phụ thân hắn, đại ca hắn và các vị quân trưởng của hắn. Bảy người này sinh ra trong gia tộc bảo vệ đất nước chết trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, cho dù bọn họ bị mang ô danh nhưng mà trong mắt của những người trong sạch lại vẫn có thể thấy rõ những người này sạch sẽ đến nhường nào. Hắn nhìn lại cả đời những người này, chỉ bình thản tự thuật lại những trận chiến của bọn họ đã trải qua, xung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng nức nở. Sau đó, hắn kể lại một vài sinh hoạt hàng ngày, tiếng khóc ngày càng lan rộng. Ngày 27 tháng 7, quân trưởng Đại hung lại nghe biên cảnh báo nguy, cả nhà ta lao ra biên cảnh, chiến đấu hăng hái, không ngừng thông nghĩ trong 7 ngày, đánh lui quân địch, đêm hôm đó bày rượu, ta và các quân trưởng sai trên cổng thành, ngắm sao sáng trên trời cao. Khi còn nhỏ, vì chẳng thể hiểu rõ thế gian nên đã hỏi quân trưởng, cuộc đời này quân ấy mong ước điều gì? Quân trưởng đáp: mong thiên hạ thái bình, cõi đời trong sạch an yên. Các quân đều tán thưởng, ta lại hỏi: Niêu đã thấy bình, tại các huynh có mong muốn gì? Huynh trưởng cười đáp, xuân ngắm liễu bên bờ sông, đông đợi ngày tuyết đầu mùa, cùng bằng hữu uống thêm ba chén rượu, say nằm xuân phong lâu, sống chết trên chiến trường, phong lưu nhất qua kinh, nhưng nếu là người bình thường chỉ cần trong gió mưa có gia đình sưởi ấm vậy là đủ rồi. Trong gió mưa có gia đình sưởi ấm là đủ đầy rồi khi nói ra lời này, các vị thiếu phu nhân cuối cùng không kiềm chế được nữa, những áp lực, những bi thương lặng lẽ trong phút chốc vung trào mạnh mẽ, giao hòa với tiếng khóc của dân chúng xung quanh, cả đoạn đường dài đều bị tiếng khóc vồ lấp. Sở Du ngơ ngác quỳ trên mặt đất, trong đầu cũng không biết làm sao mà lại nhớ tới ngày xuất giá, những thiếu niên nghênh ngang hoặc là tùy ý của phệ gia, sống chết trên chiến trường, phong lưu nhất qua kinh Sợ vô trung chảy nhắm mắt lại Dưới cảm xúc như vậy Cảm giác nơi khóe mắt Có thứ gì đó ướt ướt Lúc mà tệ quẩn đọc xong văn tế Giọng của hắn cũng khàng đi Nhưng hắn không khóc Hắn đập văn tế vào chậu thang Sau khi đốt thì phun tay lên hô lấn Khởi quang Từng tiếng phan dội hào hùng Như thấy ở trên chiến trường Vị tiếng tướng quân kia hồ to một tiếng Chiến Khi mà quang tài trở khỏi mặt đất Bác ca tiếng kẹo kẹt, vệ quẩn cầm đèn trường minh trong tay, dẫn quan tài ra cửa phệ gia. Sau đó, Sử Du đứng dậy, đỡ Liễu Tuyết Dương đang khóc xé rục xé gan lên, cùng bà dẫn những thiếu phu nhân già tiểu công tử đi theo sau quan tài. Phía sau bọn họ chính là gia binh và người làm của phệ gia, một đội ngũ thật dài, gần như là chiếm hết cả con phố. Nơi bọn họ đi qua đều là tiếng khóc, tiếng la Tiếng người ầm ĩ rải rác kêu, "Vệ tướng quân." Vệ tướng quân? Là đang gọi vị tướng quân nào cũng không một ai biết, bởi vì người nằm trong những cổ quan tài kia ai cũng là vệ tướng quân. Tiền giấy màu trắng bay lả tả đầy trời, sau khi mạc quan viên tự động đi theo đội ngũ thật dài kia, dần chúng cũng đi theo sau. Bọn họ ra khỏi qua kinh, trèo qua núi cao, đi vào mộ phần vệ gia. Vết thương trên đùi của Vệ Quản chưa lành, động tác leo núi làm đùi của hắn đau nhiều hơn, nhưng mà sắc mặt của hắn không hề thay đổi, cứ như thể không có vấn đề gì mà dẫn mọi người tới bên cạnh phần mộ đã đào xong, theo quy củ, sau khi để người thân nhìn bọn họ lần cuối cùng thì sẽ chôn các bọn họ vào trong đất. Nhìn lần cuối cùng, có lẽ là thời khắc tàn nhẫn nhất, nhưng mà trong toàn bộ quá trình, Vệ Quản vẫn luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo tất cả mọi người đều đang khóc, đang ầm ĩ náo nhào, hắn lại đứng thẳng ở đó, giống như là gậy như ý phững phàng trong dòng nước lũ, mặc cho sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, mặc cho mưa trền gió dữ, hắn vẫn sừng sững ở đó. Nếu ngươi không đi được, ngươi chỉ cần dựa vào hắn nghỉ ngơi, nếu ngươi không biết đi về đâu, ngươi chỉ cần ngẩng đầu nhìn phương hướng của hắn. Đây là trụ cột chống đỡ của vị gia, cũng là sóng lưng của vị gia. Mưa phùn hối hả rơi xuống, người xung quanh tới tới lui lui, Vệ quân chết lặng đứng tại chỗ, nhìn từng người nhà của mình lần lượt chìm trong đất mẹ. Cho đến cuối cùng, Vệ quân được chôn cất, Sử Du đứng ở bên cạnh hắn, nhìn quan tài của Vệ quân được mở ra, thi thể đã trải ra sự lý đắc thù, ngoại trừ sắc mặt hơi tái xanh thì nhìn cũng không khác mấy so với lúc còn sống. Hắn nằm trong quan tài như là đang ngủ, bên môi còn đang theo nụ cười nhẹ bẫng. Hắn là người điềm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ mỉm cười theo bản năng, vì thế, dù là người không cười cũng cảm thấy như là đang tươi cười rạng rỡ. Sở Du lặng lẽ nhìn hắn, vị trưởng phu chỉ gặp mặt một lần. Lần đầu tiên gặp hắn, nàng hứa hẹn với hắn cả đời. Lần thứ hai gặp hắn, hắn đã kết thúc cả một đời. Nàng nhìn thật lâu, muốn nhớ kỹ hắn, chàng thanh niên này có tướng mạo thanh tú bình thường không có bất kỳ chỗ nào quá nổi bật, nàng sợ thời gian sau này quá dài, nàng sẽ quên mất hắn. Năm 9 tuổi, hắn có hôn ước với nàng, vị hôn ước này, hắn vẫn luôn chờ nàng cập kê, chờ nàng lớn lên, tất cả các công tử khác của vệ gia đều có người yêu thương và ghi khắc trong lòng, hắn lại không có. Nàng có lẽ không có tình yêu với hắn, nhưng nàng sẽ không đánh mất trách nhiệm của một người thế tử. Vì thế, Nàng nhìn chăm chú lên khuôn mặt của hắn, thật lâu không rời đi. Sau một hồi, Tệ Quẩn rốt cuộc không nhìn nổi nữa, khàn giọng nói: "Tẩu tẩu, nên đóng quan tài rồi." Sở Du phục hồi tinh thần, gật đầu một cái, trên mặt có chút mờ mờ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, chậm rãi nói: "Được." Tệ Quẩn lạnh người đóng quan tài, hắn và Sở Du là người duy nhất có thể tự kiềm chế trong khung cảnh này. Bọn họ bình tĩnh đi những người đó đi chờ tất cả sông xôi mới mang tất cả mọi người đang khóc lóc rước nước xuống núi, đi đến chân núi, tiếng khóc nhỏ dần, đến khi về tới nhà, tiếng khóc kia mới xem như là hoàn toàn chấm dứt, không ai rơi nước mắt vì ai cả đời, tất cả miệng vết thương đều rồi sẽ khép lại. Những tiếng gào thét, khóc than đó chính là miệng vết thương lộ ra dưới ánh mặt trời. Nhìn thì có vẻ dữ tợn và lộn xộn bề bảy, nhưng cũng phục hồi nhanh nhất và dễ dàng nhất. Khó khăn nhất chính là những vết thương được liếm láp ở những nơi mà tối tăm u ám, chúng bị người giấu đi, âm thầm thối rữa trong góc tối, mưng mủ, sưng tấy hết lần này đến lần khác, cũng không biết đến bao giờ mới hết. Lúc về đến nhà đã là ban đêm, toàn người giải tán, chỉ còn lại người vệ gia trở về vệ gia. Mọi người đều rất mệt, Sở Du Bảo phòng bếp chuẩn bị bữa tối để cả nhà đến nhà ăn dùng cơm, bởi vì chợt thiếu nhiều người như vậy, nhà ăn có vẻ vô cùng trống trải. Sở Du giữ lại vị trí của những người đã qua đời. Sau khi mà tiệc rượu bắt đầu thì rớt rỡ cho mọi người. Đây là những nhi hồng phụ thân ta chôn cho ta, bây giờ đã tròn 15 năm rồi. Sở Du đứng dậy rớt rỡ cười nói, lúc mà ta sinh ra, phụ thân ta đã chôn rất nhiều Đều uống hết trong ngày ta xuất giá rồi, chỉ còn lại có hai phò ngon nhất. Hôm nay đều mang cho mọi người, nói xong, nàng trở lại vị trí của mình đằng chán nói, "Hôm nay chúng ta uống hết một đêm, sau đêm nay cứ để quá khứ qua đi. Ngươi và ta đừng ai nấy đi." Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, nhưng các vị thiếu phu nhân ở đây đều hiểu rõ. Mọi người không lên tiếng, một lát sau, Diêu Giác đột nhiên đứng dậy, hô to một tiếng, "Uống!" Uống xong rồi, ngày mai, chính là ngày mai. Vừa nói, Diêu Giác vừa dơ chén lên, ngửa đầu uống cạn, gào to một tiếng, rượu ngon. Sau khi mà Diêu Giác mở đầu, bầu không khí dần thay đổi. Mọi người vừa dùng bữa, vừa chơi đùa, giống như là một gia yến bình thường sau khi mà trận phu xuất kinh trong quá khứ, mọi người triêu ta, ta lại chọc mọi người. Vương La Mang Thai không thể uống rượu, chỉ mỉm cười nhìn. Diêu Giác nhìn có vẻ khí phách nhất nhưng mà tử lượng lại kém nhất, chưa bao lâu đã say bét nhè, gặp ai cũng bắt đầu lôi kéo đối phương chơi quản tù tỳ vũ trụ. Trương Hàm bị nàng ấy lôi đi, hai người say bên nhau, nổi mê mang đủ thứ. Tử Lang nhà chúng ta, dù ngón tay bị cục, nhưng mà lợi hại lắm, đồng tiền lớn như vậy mà chàng ta có thể ghim nó lên thân cây dù cách xa cả trăm bước. Tử Lang tỉnh là cái gì chứ? Trương Hàm mơ mơ màng màng ở một cái phu quân ta mới là lợi hại cơ. Lần đầu ta gặp chàng là vào tiết qua đăng, có người trêu đùa ta, trong tay chàng cầm một cái quạt xếp, đánh bụp bụp bụp vào mười mấy người đeo đao. Tai của Trương Hàm phun loạn giữa không trung, nói lẩm bẩm, cả đám đó đều bị đạp xuống hồ. Tửng Thần đang uống rượu, nghe thấy cái nàng ấy, kém phu quân của mình thì có chút không vui, vội gia nhập tổ chức. Bắt đầu kém phu quân của mình, nhị lang nhà chúng ta Sở Du và Tạ Cửu có tử lượng lớn, chỉ ở một bên lặng lẽ nghe. Trong một số chuyện, Tạ Cửu và Sở Du có kiểu tương tự nhau từ bên trong, nói ví dụ như là chuyện uống rượu, Tạ Cửu và Sở Du đều uống từng ngụm một, chỉ cần phát hiện có chút men say thì các nàng sẽ dừng lại, nghiêng ngơi trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục uống, ung dung, bình tĩnh, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ chút thất lễ nào. Nhưng mà đêm nay Các nàng tao nhã uống rượu, lại mất đi phần kiềm chế kia, sắc mặt của Tà Cửu ửng hồng, quay đầu nhìn Sở Du cười nói: "Có lúc ta cảm thấy chúng ta là người giống nhau, nhưng mà sao lại phát hiện ta và cô không phải là người giống nhau." "Cô ấy à?" Nàng giơ tay, đầu ngón tay như ngọc chỉ vào ngực của Sở Du, trong lòng vẫn ấm nóng, tận giống như là đứa trẻ. Sở Du cười khẽ lại nói: "Cô cho rằng cô không phải sao?" Tà cửu không đáp, nàng ấy đột nhiên quay đầu lại, nói với thị nữ ở đằng sau: "Mang đàn tới đây. Trước kia A Nhã thích nghe ta đánh đàn. Cô đừng có nhìn chàng xuất thân nhà tướng như vậy da, nhưng mà thật ra chàng lại là người lịch sự, tao nhã hơn bất kỳ công tử thế gia nào." Tà cửu nói. Thấy đàn được thị nữ ôm tới, ngồi dậy nói: "Giờ ta đàn cho chàng thêm một lần nữa." Vừa nói, nàng ấy đi đến chính giữa, nhận lấy đàn từ trong tay của thị nữ. Ngồi xuống đất, sau khi mà thử dây đàn thì nhẹ nhàng tấu vang. Đây là một điệu hát dân gian, dây điệu nhẹ nhàng tình cảm, cũng không nghe ra là khúc nhạc nào, dịu dàng, bình lặng như từng dòng nước nhỏ chảy cùng ánh trăng. Khởi báo động sáng cửu châu, Tưởng quân mang kiếm nhọn, ta bưng trụ hạnh qua, đưa quân đến đầu cầu. Cảnh xuân tháng 3 ấm áp, cải trăm qua đứng nơi cửa thành, hỏi người trở về có nghe danh Tưởng Quân không? Sửu Du lặng lẽ nhìn tạ cử, khi mà tiếng đàn của nàng ấy vang lên, âm thanh của mọi người đều dừng lại, không bao lâu, tất cả đều sướng theo, các nàng đều trong độ xuân xanh rực rỡ, Sửu Du nhìn các nàng sướng điệu dân ca này, nhất thời trong lòng lại có chút khó chịu, nàng bưng trụ đi ra cửa, lập tức thấy vị quý quổng ngồi trên hành lang dài, lặng lẽ nhìn ánh trăng, mùi rượu làm nàng cảm thấy hơi khô nóng. Nàng đi đến bên cạnh của Vệ Quẩn, ngồi xuống nói: "Sao Tiểu Thất không đi ngủ?" Vệ Quẩn mang theo thương tích, chống đỡ một ngày, đã sớm không chịu nổi, vì thế Sử Du đã để cho hắn đi ngủ trước, nhưng lại không ngờ rằng, người này vẫn luôn ngồi ở bên ngoài, không hề rời đi. Buổi chiều có mưa nhỏ, màn đêm lại trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt sau cơn mưa, cùng với hương vị trong lành tươi mát của bùn đất. Tệ Quẩn lặng lẽ nhìn ánh trăng lại nói: "Trước kia, đệ thường xuyên nghe điều hát này, Sở Du không lên tiếng, tệ Quẩn tiếp tục nói: "Trước kia, rất thích, mỗi lần nghe đệ đều cảm thấy như là tất cả cố gắng của mình đều có ý nghĩa, đệ không có tấm lòng trọng lớn như các ca ca, đệ chỉ cảm thấy, sở dĩ đệ cam trường thương liệu mạng ở xa trường, chính là vì những người trong nhà này, đệ muốn nhìn thấy các tẩu tẩu vui vẻ như vậy mỗi ngày." Ha h, nhảy múa, suy nghĩ xem loại song phấn nào đẹp hơn, nhưng cũng không biết tại sao, ngày hôm nay, Tệ Quẩn cười khổ một cái, hôm nay để nghe những khúc ca này lại cảm thấy. Hắn dừng lại, suy nghĩ câu từ tiếp theo, Sở Du nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, cảm thấy gì? Đến cuối cùng, đệ cũng không thể bảo vệ tốt cho các tẩu ấy. Tệ Quẩn quay đầu nhìn Sở Du, "Tẩu tẩu" có phải đợi quá vô dụng không? Nghe được lời này, Sở Dung ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén, sau đó đứng lên, kéo dây buộc tóc trắng muốt trên đầu, sợ tóc rơi xuống, rồi buộc hết tóc ra phía sau, đi đến kệ binh khí trong sân, sau đó, nàng đột nhiên gỡ trường thương từ trên kệ binh khí xuống, tay vuốt ve trên trường thương. Khi còn nhỏ, mẫu thân luôn muốn ta học múa, học đánh đàn, học viết chữ, học khác Những điều dân ca giang nam như là muội muội, nhưng ta đều không thích, ta không làm tốt cái gì cả, ngoại trừ thanh trường thương trong tay này. Vừa nói, Sửu Du lắc cây thương trong tay, một tay chỉ mũi thương xuống đất, một tay chắp sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người của vị quận. Không có gì có thể làm quân vui vẻ, nguyện dâng một điệu múa vì quân. Âm thanh vừa dứt, trường thương chợt đâm ra, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trong không trung. Bên trong là tiếng ca mềm mại của nữ tử, bên ngoài là tiếng trường thương xé gió xuyên qua không trung. Trăng sáng, trời trềm bóng người trắng thuần khiết, kết hợp với âm điệu mềm mại dịu dàng, trong phút chốc, Tệ Quẩn cảm thấy trước mắt như là một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ. Trong giấc mơ, cô nương này kiên cường như thế, mạnh mẽ như thế, trường thương của nàng giống như là du long, mang theo khí thế sắc bén, không thua kém bất kỳ thiếu niên anh hùng nào trên cõi đời này. Lá Phong Vì động tác của nàng mà chạm trải bay xuống, thành sắc màu ảnh ghi nhất dưới ánh trăng. Tệ quẩn, 14 tuổi nhìn chầm chầm sở vô, hai mắt không chớp. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh sắc mỹ lệ như vậy. Sự mỹ lệ này không phải là một thứ cảnh đẹp đơn thuần. Nó như mang theo một sức lực âm thầm, giống như là một đôi tay. Đỡ lấy người đang lung lai sắp đổ là hắn chạm trải đứng lên. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chầm chầm cô nương kia không nhúc dích. Nghe tiếng hát truyền đến từ sau lưng, Xuân ngắm liễu bên bờ sông, đông đợi ngày tuyết đầu mùa, cùng bằng hữu uống ba chén rượu, say nằm xuân phong lâu, sống chết trên chiến trường, phong lưu nhất qua kinh, trên mặt của nàng mang cười cười rạng rỡ, Trừng Thương mang theo ánh sáng phục qua đêm đen, mãi đến cuối cùng, tiếng đàn chậm rãi dừng lại, nữ tử xoay một cái giữa không trung, Trừng Thương đột nhiên rơi xuống đất, nàng quỳ một gối trước người của hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, ngậm cười dưới ánh trăng, màn thèo ký thế san sẳng không thua kém gì nam tử, sống chết trên sa trường, phong lưu nhất qua kinh, câu thơ này đâu chỉ dành cho nam nhi vị gia, cô nương trước mặt này tại sao không thể phong lưu nhất?" Tệ Quẩn nhìn nàng, nghe nàng mỉm cười mở miệng, "Tệ Quẩn, ta không cần đệ bảo vệ, không ai trong chúng ta cần đệ bảo vệ cả, đệ chỉ cần là chính mình vậy là đủ rồi." À, ở đây, giọng nàng càng thêm dịu dàng, sẽ luôn ở đây. Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn nhìn tiểu nữ tay cầm trường thương, quỳ một gối ở trước mặt, trên khuôn mặt như ngọc hiện ra nụ cười. Lần trước tẩu cho đệ một đó qua, đổi lấy sau này đệ vui vẻ hơn một chút, lần này tẩu tặng đệ một khúc múa, vậy đệ nên đáp lại tẩu cái gì đây? Không ngờ rằng Tệ Quẩn sẽ nói như vậy, Sở Du nhướng mày. Đệ có thể cho cái gì? Vệ Quẩn không lên tiếng, lúc mà Sở Du hỏi câu kia, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một câu, có thể được khúc múa này, nguyện chết trước Khanh. Lời này dừng giữa môi răng, hắn yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau lại cười một tiếng, đệ rất là vui. Hắn nghiêm túc mở miệng, "Tẩu tẩu ở đây, đệ thật sự, thật sự rất vui." Ánh trăng rất sáng, Sở Du nghiêng đầu, mang theo nụ cười trong sáng như đứa trẻ, lặng lẽ nhìn hắn. Đêm hôm đó, mọi người ầm ĩ rất lâu, mãi sau từng người mới đi ngủ. Một đêm đó như thể trút hết cảm xúc, thổ lộ hết tâm tình, những yêu thương, quằn đau khổ đều đi theo tiếng hát trong đêm đen. Ai cũng biết, cuộc sống luôn phải tiếng lên phía trước. Sau một đêm say rượu, ngày hôm sau, Sở Du thức dậy, đã là giữa trưa, Sở Du để người rửa mặt dậy đầu. Không bao lâu, tạ cửu cho người làm thông báo, sau đó đi vào. Sở Du đang ăn, thấy Tà Cửu tới thì không khỏi có chút kinh ngạc, sao cô tới sớm vậy? Cũng vừa lúc mà, Tà Cửu cười cười, trong nụ cười mang theo vài phần chua xót và không cam lòng, nhưng cũng là hạ quyết tâm, nàng ấy bước vào và nói, "Ta đến đây là để nhờ cô một việc." Cô nói đi, Sở Du nhìn biểu cảm của Tà Cửu thì đã đại khái đoán được mục đích của nàng ấy, thật ra nàng đã đợi những lời này rất lâu rồi, Tà Cửu có thể giữ lâu như vậy vốn cũng là ngoài dự đoán của nàng, vì thế nàng cũng không từ chối mà mời tạ cổ ngồi xuống. Tạ cổ ngồi xong, uống một ngụm trà, do dự một lát, rốt cuộc thì mỉm môi nói: "Hiện giờ Ngũ Lang đã an táng, nàng ấy cập mắt, nắm chặt quần áo, tiểu thất trở về, tệ phủ cũng đã ổn định lại, ta tới tìm cô là muốn nhờ cô xin giúp một phong thư phóng tê từ chỗ của tiểu thất và bà bà. Sao cô không tự đi?" Sở Du có chút nghi ngờ, tà cử cười khổ một cái, so với tiểu thất thì ta càng muốn đối mặt nói những lời này với cô hơn. Sở Du hiểu nỗi khó xử của tà cử, khỏi đời này vốn cũng đã hà khắc với nữ tử, nếu không cả cho người có quyền thế, cho dù là về nhà của mẹ đẻ, chỉ sợ cũng phải chịu ức hiếp. Cả đời những người như tà cử, vốn là thông thạo tính toán, có thể làm đến mức này vì vệ gia đã là quá nhiều thứ tà cử có thể làm rồi. Sở Du bình tĩnh gật đầu, "A Nguy, như vậy cũng tốt, cô còn trẻ, với tài mạo của cô, tái giá cũng không phải là việc khó. Nếp sống ở đại sở cỡ ấy mở thoải mái, người đời coi trọng nữ tử tài mạo, tái giá tuy không bằng xuất giá lần đầu, nhưng cũng sẽ không có gây quá nhiều khó khăn." Tạ Cửu không lên tiếng, Sở Du thấy nàng ấy không nói, nàng suy nghĩ một chút thì dò hỏi, "Cô còn chuyện khác à? Cô quyết tâm ở lại vệ gia sao?" Tạ cửu có chút do dự, hiện giờ cô mới có mười lăm tuổi. Cô cũng nói, hiện giờ ta mới có mười lăm tuổi. Sợ vô cười một tiếng, bắt nhìn lá trà, nổi lo lưỡng trong chén. Hiện giờ ta cũng không có người mình thích, đi về nhà cũng không biết làm gì. Chỉ bằng ở lại vệ phủ, hoàn cảnh của cô và ta không có giống nhau. Phụ mộng của ta không có ép buộc ta, bản thân của ta cũng không muốn tái giá. Ánh mắt của sợ vô dịu dàng, trái lại cũng không phải là cao thượng mà chỉ là lựa chọn của mỗi người khác nhau thôi. Tạ cử nghe xong lời này, thở dài nói, nói đến lại khiến cho người ta khinh thường, nhưng nếu cô ở lại vệ phủ, vậy phiền cô quan tâm Lăng Hàn một chút. Vệ Lăng Hàn là con của Tạ cử, hiện giờ chỉ mới có 3 tuổi, Sở Du vội gật đầu. Cô cứ yên tâm chuyện này, ta ở lại cũng cũng định chăm sóc các tiểu công tử, tùy cô ra ngoài, nhưng đứa trẻ ở đây Đây cũng xem như là một nửa ngôi nhà của cô." Vừa nói, Sở Du vừa cười nhìn nàng ấy. Đến lúc đó, cô có thể thường đến thăm ta, cũng thăm Lăng Hàn một chút. Nghe Sở Du nói lời này, tảng đá lớn trong lòng của Tạ Cửu rơi ầm ầm xuống đất, nỗi niềm biết ơn vô hạn dâng lên, nàng nhất thời lúng cứng, ngẩng đầu nhìn Sở Du, sau một hồi đang định mở miệng nói gì đó, Sở Du đã chớp chớp mắt, cười ngắt lời nàng ấy. "Ta nói thì hay lắm." Nhưng mà những lời này đều phải trả thù lao đấy nhé. Thù lao gì? Tạ Cửu cũng nhìn ra ý trêu chọc của Sở Du, Sở Du suy nghĩ một chút. Tử thiếu phu nhân đánh đàn rất hay, lúc nào rảnh rỗi thì tới dạy cho ta nghe một khúc xem như là thù lao. Được, Tạ Cửu gật đầu đồng ý, ta nhất định tới. Thấy Tạ Cửu thả lỏng, Sở Du dưỡng nghiêng ngả trên ghế. Lần này cô tới, trừ cô ra còn có ai muốn theo phúng thê không? Ngoài tưởng thường tra thì đều nhờ ta đến, xin cô chuyển lời với tiểu thất, Sở Du gật đầu hỏi tim, tại bé con của Phương Lam phải làm thế nào? Muội ấy xin trước đã chăm sóc bé con đến 2 tuổi rồi thì muội ấy mới đi. Câu trả lời này có lẽ đã suy nghĩ xong từ lâu, ta cựu giải thích, chỉ là đến lúc đó một mình muội ấy lấy tiêu phóng thê thì muội ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, vì thế mới muốn đi cùng bọn ta vào lúc này. Sở Du đáp một tiếng, Phương Lam trước giờ là người không có chủ kiến, để nàng ấy một mình đi xin vệ quẩn thư phóng thay, đúng là không phải chuyện nàng ấy có thể làm được. Sở Du lại nói về chuyện đi hay ở với tà cẩu thêm một lát, tà cẩu liền chào ra về, chuẩn bị về thu dọn đồ đạc. Trước khi tà cẩu đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bèn nói với Sở Du, "Cô có biết chuyện muội muội của cô bạn hôn sự với Tống Thế Tử không?" Nghe được lời này, Sở Du hơi sững số, sau đó gật đầu. "Giờ đã biết rồi." biết thì biết, nhưng mà nàng cũng không để trong lòng, sợ cảm làm cái gì, dường như cũng không có liên quan quá nhiều với nàng. Tạ Cửu thấy nàng không có phản ứng gì thì cũng biết đối với Sở Du mà nói, Sở Cẩm có lẽ không có quan trọng gì. Vì thế xoay người đi ra ngoài. Lúc mà nàng ấy ra cửa, cả người nhìn có vẻ lập tức già đi rất nhiều. Sở Du lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng ấy, cũng không có nhiều lời, đàn về tình cảm đối với tệ gia. Nàng chắc chắn ít hơn những thiếu phu nhân này, các nàng ấy thật lòng thật dạ yêu thương trượng phu của mình, nhưng đó với Sở Du mà nói, đối với Vệ phủ, có lẽ nàng mang lòng ngưỡng mộ và trách nhiệm nhiều hơn, cho nên tuy cái nàng ấy trời đi, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới chậm trải chữa lành đau thương của mình. Còn Sở Du lại có thể sau một đêm say rượu đã có thể điều chỉnh bản thân để nghênh đón chặng đường dài phía sau. Sở Du nhắm mắt lại, ổn định tâm trạng một chút. Hiện giờ, bảy người thị gia đã được an táng xong xuôi, nhưng mới chỉ là bắt đầu để vệ quẩn đứng lên một lần nữa, chặng đường phía sau sẽ càng khó đi hơn, nàng phải dìu vệ quẩn bước tiếp. Sau khi nghỉ ngơi, Sở Du lập tức gọi người tới thông báo cho Liễu Tuyết Dương và vệ quẩn, rồi sau đó đến phòng của Liễu Tuyết Dương gặp bọn họ. Lúc mà Sở Du tới phòng của Liễu Tuyết Dương, vệ quẩn đã tới trước, nét mặt của Liễu Tuyết Dương không tốt lắm, tang chồng Nàng con, đối với bà thật sự là đã kích quá lớn, thấy Sử Du tiến vào, bà quệ quải nói: "Có chuyện gì sao?" Sử Du nói trở đầu đuôi ngọ ngạnh yêu cầu của tạ cử, vừa nghe lời của tạ cử, Liễu Tuyết Dương lập tức rơi nước mắt, vậy quẩn lặng lẽ nghe, cũng không nói gì nhiều. Giờ sau khi mà nàng nói xong, Liễu Tuyết Dương mới nói: "Mày đưa nó, mày đưa nó." Vừa nói, bà cũng không biết nên trách ai, nghẹn ngào một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: cũng may người quân nhi cứ là con. Bởi vì tiểu phu nhân cũng không còn trẻ nữa, không giống với con, nếu cứ ở phệ gia thêm mấy năm thì con đường phía sau lại càng khó đi hơn. Sở Du khuyên nhủ: "Bà bà, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu bà bà là các nàng ấy, bà bà sẽ cảm thấy như thế nào?" Bị nói như vậy, Điệu Tuyết Dương ngẩn người, một lát sau bà thở dài: "Sao ta không biết đạo lý này?" Nhưng mà nhớ tới, đây là con cái của vệ phủ ta, lòng ta sẽ... Vừa nói, bà vung tay. Thôi thôi, bọn nó muốn đi, thì cứ để cho bọn nó đi. Ép ở lại, cũng hại mấy đứa nhỏ. Đối với vệ phủ, cũng không có ít lợi gì. Cứ như vậy đi. Liệu Tuyết Dương vừa nói, vừa gọi người, mang bút mực tới. Bảo vệ quẩn viết thư phóng thay. Chờ cho vệ quẩn viết xong. Lúc này, Liệu Tuyết Dương mới nhớ tới, quay đầu nhìn sở vô. Mấy đứa nó đều suy nghĩ cho bản thân mình, còn A Du thì sao? Con còn ít tuổi, Sở Du cười một tiếng cũng không có tính toán gì, chỉ nghĩ trước tiên sẽ kỳ dựng lại tệ phủ cùng tiểu thúc, dẫn dắt năm vị tiểu công tử lớn hơn một chút rồi mới tính tiếp, sức khỏe của mẫu thân không tốt, trong phủ dù sao cũng phải có vài người. Còn Liễu Tuyết Dương muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói Yên tâm đi, vệ phủ của chúng ta sẽ không bao giờ để cho con thiệt thôi. Sở Du gật đầu, lấy thư phóng thê từ trong tay của vệ quẩn, xem từng cái một, rồi nói với liệu Tuyết Dương và vệ quẩn. Vậy con đi đưa cho bọn họ. Liệu Tuyết Dương gật đầu, biểu cảm có chút mệt mỏi, chờ Sở Du đi xa, liệu Tuyết Dương mới thở dài. À Du đúng là đứa nhỏ ngốc, hiện giờ nó mới có mười lăm cũng không gầy dựng lại hầu phủ, vậy ít nhất cũng phải qua 20, đến lúc đó sao có thể dễ dàng tìm Lăng quân như bây giờ chứ. Tệ Quẩn không lên tiếng, đợi Liễu Tiết Dương về giường. Sức khỏe của Liễu Tiết Dương không quá tốt, lần này bị đả kích như vậy thì càng suy yếu. Bà ngồi xuống giường nói với Tệ Quẩn: "Tấm lòng này của đại tẩu con thật không có dễ dàng gì, còn phải khắc ghi ở trong lòng, con bé vốn có thể không ở lại, nhưng mà giờ con bé ở lại" Đây là ân huệ với nhà ta. Con hiểu rõ." Tệ Quẩn gật đầu, trong mắt không mang chút khoa loa lễ lệ nào, lòng tốt của đại tấu con đều ghi tạc ở trong lòng. "Con bé không có tính toán vì mình, nhưng mà chúng ta phải tính toán vì con bé, vừa gả vào cửa đã không có trượng phu, đời này của con bé cũng gặp gềnh, sau này con nhất định phải chăm sóc cho con bé thật tốt, tuyệt đối không được ngổ ngược bất kính." Nhị tử đã biết ạ. Còn quen biết trọng trải hơn phụ nhân của con, sau này con cánh phát hầu phủ ở bên ngoài phải chú ý thanh niên tài tuấn nhiều hơn một chút, để ý giúp cho đại tấu, nhị tấu của con, gia cảnh tốt xấu không quan trọng, có vệ gia chúng ta quan tâm bọn họ thì cuộc sống sẽ không quá khó khăn, quan trọng là nhân phẩm đàng hoàng, biết thương người là được. Nghe được lời này, vệ quản sững sờ, nhất thời không đáp. Liễu Tuyết Dương đợi một lát, không thấy tiếng trả lời của hắn thì quay đầu gọi, "Tiểu Thất à." "Dạ." Tệ Quẩn nghe tiếng gọi, lúc này mới hoang hồn, vội nói, "Con sẽ chú ý nhiều hơn, sau này nếu có người thích hợp, con sẽ lo liệu giúp cho các tài úy." Liễu Tuyết Dương nằm trên giường, gật đầu, trong mắt lộ ra lo lắng. "Tiếc là quân nhi của ta, nếu muốn nói người biết thương người thì có ai so được với Nhi Lang Tệ phủ ta?" ồ nương tốt như A Du, sao cả A Thuần nữa? Vừa nói, Liễu Tuyết Dương thở dài, liên tục nói, đáng tiếc. Nghe được lời này, vệ quẩn không lên tiếng, mãi đến khi mà hầu hạ Liễu Tuyết Dương ngủ xong, hắn mới đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, vệ quẩn còn có chút hoảng hốt. Vệ hạ không nhịn được nói, "Thật công tử đang suy nghĩ gì vậy?" "Đang suy nghĩ." Ánh mắt của vệ quẩn rơi ở phương xa, "Nếu đại tẩu, nhị tẩu trời khỏi vệ gia." vệ gia sẽ là dáng vẻ gì. Nghe được lời này, Vệ Hạ thở dài. Bọn ta hiểu lời của công tử nói, nếu thiếu phu nhân và nhị phu nhân rời đi, trong phủ thật là. Nói xong, Vệ Hạ lại nói, nhưng mà không thể để cho các nàng ấy ở lại về phủ mãi được. Thiếu phu nhân và nhị phu nhân vẫn còn trẻ, nhất là thiếu phu nhân, chuyện tình cảm trên đời này, nếu không thể nếm thử một chút, tóm lại sẽ là nuối tiếc. Người nó hôn nó vựng cái gì đấy? Vệ thu lườm hắn một cái, đừng có nói mấy thứ vớ vẩn này với thất công tử. Vệ Quẩn không lên tiếng, nghe Vệ Hạ nói, trong lòng của hắn có chút hoảng hốt, tưởng thừng có con còn đỡ, nhưng mà sự giu lạc không giữ lại được, cũng không thể giữ lại. Hắn không những không thể giữ lại, mà còn phải nghĩ cách tính đường ra cho nàng ta, tìm một nam nhân xứng với nàng. Nhưng giờ nàng tái giá, cho dù mọi người đều biết nàng chưa từng động phòng, Nhưng mặt thân tái giá, muốn gả cho nam nhân xứng đôi vừa lửa với nàng, sợ là phòng dễ dàng gì, cũng chỉ có thể chờ đến khi mà hắn gây dựng lại hậu phủ, sau này nhìn xem có thể dùng quyền thế để mà mua cầu một tương lai cảm tú cho nàng hay không. Trong đầu của vị quận ngủng ngang trăm mối, vị thu và vị hạ thì ở sau lưng của hắn tranh chấp, vị quận con nhỏ, trong phủ vẫn chưa có sắp xếp người hầu riêng cho hắn. Hiện giờ, vị quân đã không còn nên cứ để cho vệ hạ vệ thu cho vệ quận. Vệ quận nghe vệ hạ la hét ầm ĩ ở phía sau, cái đồ ngu một vệ thu này, để cô nương đang độ xuân sanh trực trở thủ tiết ca đời, ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Ngươi được rồi. Vệ quận cảm thấy cuối cùng mình cũng nghĩ ra cách, lạnh nhạt nói, với tình hình hiện giờ, cho dù Tẩu Tẩu định tái giá cũng đều là loại như quả táo nứt, chờ sau này ta gây dựng lại hậu phủ sẽ chọn cho Tẩu Tẩu một người tốt. Đến lúc đó, Tẩu Tẩu coi trọng ngay, ta sẽ lập tức để cho người đó tới cầu hôn. Nếu không tới thì sao ạ?" Tỷ Hạ có chút tò mò, nghe được lời này, vệ quẩn cười lạnh một tiếng, "Muốn người hay là muốn mạng, còn phải xem sự lựa chọn của hắn." Tỷ Hạ rất tin tưởng những lời này, cảm thấy đây là một biện pháp cực tốt. Tỷ Hạ đang muốn nói thêm gì đó, quản gia đã từ bên ngoài hành lang dài vội vàng đi đến, ông đi tới trước mặt của vệ quẩn đè thấp giọng Công tử, có người trong cung tới nói đệ hạ muốn ngày tiếng cung một chuyến. Tệ Quẩn nghe vậy, tia sáng lạnh lẽo trong mắt chợt lóe, một lát sau, hắn nói với vệ thu, "Đợi xe lăng tới, lấy cho ta cả áo lông chồn và lọ sưởi nữa." Tệ Tu đáp một tiếng rồi về phòng lấy đồ. Tệ Quẩn bước nhanh tới phòng của Sở Du, lạnh lùng nói, "Tẩu tẩu, cho đệ mượn chút phấn." Làm gì thế? Sở Du từ trong phòng đi ra, bước gấp phấn cho vệ Quẩn. Tệ Quẩn xong tới trước gương, bắt đầu bôi phấn lên mặt, vừa bôi vừa nói, "Bệ hạ chịu kiến đệ vào cung, sợ là không có chuyện tốt." Vừa nghe lời này, Sở Du lập tức khẩn trương, nhíu mày nói, "Nếu bệ hạ để đệ ra tuyên tuyếng, đệ đừng có xúc động mà đồng ý." Đệ hiểu, không đợi cho Sở Du nói xong, Tể Quản đã bôi phấn xong, hắn bôi không đều, Sở Du có chút bất đắc dĩ đi đến trước mặt của hắn, giơ tay tán điều giúp hắn, tay của nàng mang theo đồ ấm khi mà chạm vào khuôn mặt lạnh băng của hắn, hắn lập tức muốn lùi lại theo bản năng nhưng lại ngừng lại, hắn chỉ biết nín thở để nàng thoa dược vấn trên mặt. Làn da của vị quận giống như là thiên trắng giờ bôi như vậy, trong đêm tối càng có vẻ nhợt nhạt như là tờ giấy. Tệ Thu đẩy xe lăn, màn áo lông trộm tới, vị quận vờ mấy sợi tóc bên tai, khóa cả lông trộm, ôm lọ sữa, lại ngồi xuống xe lăn, cả người lập tức quá thanh một công tử ốm yếu, khè, ho khan hai tiếng. Bỗng như thế, lập tức muốn trở về với đất trời. Sở Du nhìn diễn xuất của vệ quẩn, trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Tệ quẩn ngồi trên xe lăn, ôm lò sưởi, nhấp diễn trong nháy mắt, hắn khò nhẹ hai tiếng, sau đó dùng chất giọng yếu ớt nói với vệ thư: "Đi thôi."